Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Huế lúc này nghe thấy vậy thì liền đi vào. Nhìn xung quanh một lượt, Rồi chị lại gọi chú Khánh, Thiên và cả tôi lên phòng để chị nói chuyện. Ngồi ở giữa hai người đàn ông này tôi chỉ biết thở dài vì chính họ đã gây rắc rối thêm cho tôi nữa rồi tôi sợ nhất là liên quan đến mấy chuyện lùm xùm trong quán nên giờ bị thế này lại chẳng biết đối mặt thế nào chị Huế lúc này mới nhìn sang chú hỏi trước anh Khánh đến quán chơi lúc nào mà em không biết thế à lâu rồi em không thấy anh đến quán chơi nhỉ chắc là dạo này anh bận lắm phải không anh ừ anh vừa đi công tác về thế à Mấy đứa ở quán cứ nhắc đến anh mãi Nhưng mà chẳng biết chuyện hôm nay là như thế nào à Người đàn ông kia đã Em cứ giải quyết em chuyện này giúp anh Tiền bao nhiêu thì cứ nói Bây giờ anh có việc bận nên đi trước đã nhé Đúng là người kiệm lời thì nói ra câu nào cũng ngắn cả Tôi vẫn cứ ngồi cúi mặt xuống Vì ít nhiều gì mình chính là người bị khiển trách nhiều nhất trong chuyện này huống hồ gì hai người đàn ông ngồi bên cạnh Đều giàu có nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến họ đâu nhỉ Lúc chú Khánh đứng dậy bước đi ra đến cửa Thì anh Thiên liền gọi theo Chú Khánh Bước chân người kia khi nghe thấy tiếng gọi thì khẽ dừng lại Hai tay vẫn cho vào túi quần xoay người nhìn về phía Thiên thản nhiên nói Về thôi nhưng mà chú chú đang bận Về nhà rồi hãy nói chuyện sau nhé Nói thế rồi người kia cũng quay lưng rời đi Thiên nhìn sang tôi bằng ánh mắt lạnh lùng Rồi cũng đứng dậy đi theo người đàn ông kia ra về ngay Cánh cửa đóng lại Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm được Chưa kịp định hình lại thì tiếng của chị Huế cũng vang lên ngay sau đó Cuộc đời này lắm nghiệt ngã nhỉ Cả chú lẫn cháu đều dính vào một người phụ nữ như em Nếu biết họ là chú cháu của nhau Thì em chắc chắn sẽ không dinh liếu gì đến họ cả. Khổ thật đấy chị ạ. Mọi chuyện đều có duyên và lý do riêng của nó. Thế chuyện hôm nay là như thế nào? Em có biết vì chuyện rắc rối của em ngày hôm nay mà chúng ta đã thất thoát bao nhiêu tiền không hả Y Hân? Tôi nghe chị ấy hỏi thế thì liền kể lại hết câu chuyện lúc nãy cho chị nghe. Nghe xong chị Huế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì hai người đàn ông tưởng chừng như trưởng thành này lại đánh nhau vì một lời nói khiêu khích của tên khác chị nói có lẽ do bản thân tôi rất quan trọng đối với cả hai người kia nhưng tôi lại nghĩ rằng chỉ có thiên mới xem trọng tôi thôi còn chú ấy thì chỉ xem tôi là một món đồ chơi qua đời khinh thường và sỉ nhục khi có thể trong chuyện này lỗi là của tôi nên sau khi bị khiển trách thì chị Huế cũng bảo tôi ra ngoài làm việc tiếp vì giờ này là cao điểm nên khách sẽ đến quán rất đông. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy con tâm đứng tựa lưng vào tường ở bên ngoài đợi mình. Nó nhìn tôi nhếch miệng lên cười nói. Mày quả thật là một người không đơn giản nhỉ. Lại có thể nói dối để đạt được mục đích. Và rồi luật nhân quả cũng sẽ đến với mày thôi, con ạ. Có phải mày đã nói chuyện của tao cho người khác biết không hả? Người khác nào? À, Có lẽ bây giờ khi nhận ra được bộ mặt thật của mày thì cũng xem như là phước của người khác rồi nhỉ? Đáng lý họ phải nhận ra sớm để mày bớt ngông lại con ạ. Thì ra là mày, mày ghét tao đến thế à? Vì ghét tao nên mày phải dùng trò bẩn thỉu ấy để hạ tao sao? Mày không thấy hèn à? Tao có thể làm hơn thế nữa đấy. Ví dụ như cho anh Thiên biết mối quan hệ giữa mày và tên Khánh kia chẳng hạn. Chát. Lời của nó vừa dứt, cũng là lúc tôi đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt nó. Nó vì giật mình không nghĩ rằng tôi sẽ đánh nên liền đưa tay lên tức giận xông đến định đánh lại tôi, rồi hét lớn: "Mày dám đánh tao hả?" Tôi bây giờ đã không còn nhịn được nữa, mà giơ tay lên cao, nắm chặt lấy tay nó lại rồi nói lớn: "Mày thử đánh tao xem, mày đánh tao một cái thì tao đánh lại mày hai cái." Tao sẽ tát cho đến khi nào miệng của mày không còn nói được nữa thì thôi. Lại đây. Mày bị điên rồi hả? Ừ đấy. Tao cảnh cáo mày. Từ nay về sau không được động đến chuyện của tao nữa. Tao chưa kiếm chuyện cũng chưa động gì vào mày. Thì tốt nhất nên biết điều đi. Tao đã mất tất cả rồi. Nên tao sẽ không sợ gì thêm nữa. Hiểu chưa? Con này mày... Tôi vặn mạnh tay nó rồi cũng bước đi ra phía ngoài. Nó vốn dĩ chẳng ưa tôi Nhưng để làm được chuyện như thế này Thì nó quả thật rất ác Bản thân tôi chỉ muốn làm chuyện của mình Ngay từ đầu tôi đã không động gì vào nó rồi Thì tại sao nó lại cứ thích nhấn chìm người khác xuống như vậy Trong khi bản thân nó lại thảm hơn cả tôi nữa Từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ Tâm trí của tôi cứ như ở trên mây rớt xuống vậy Cứ ngơ ngơ rồi suy nghĩ về hai người đàn ông đó gian Là làm tôi trở về phòng trọ mình cảm giác như ở phía sau có ai đó, đang dõi theo mình nhưng đến khi tôi quay lại thì không thấy ai theo cả tôi vừa đi vừa lặp lại mấy lần như thế, cũng không phát hiện ra ai, nên mới dắt xe vào trong mà đêm buông xuống, tối kịch tôi loay hoay mở đèn pin điện thoại để tìm chìa khóa thì đột nhiên lúc này lại có bàn tay ai đó chạm vào vai mình Khiến tôi giật mình và hét lên vì sợ Nhưng cùng lúc đó lại có bàn tay khác đưa đến giữ chặt lấy miệng tôi Rồi lạnh lùng nói Im lặng Ai, ai vậy? Người đó dùng tay cầm điện thoại của tôi Rồi đưa lên soi thẳng vào mặt mình Lúc này tôi mới hoàn hồn về Thì nhận ra gương mặt quen thuộc kia của chú ấy Mà kịp thở phào nói Sao giờ này chú lại xuất hiện ở đây vậy hả? lại còn im im như thế nữa, làm tôi cứ nghĩ là là gì? thì là ma đó. Sợ đêm khuya thanh tịnh như thế này, chú ở đâu xuất hiện làm tôi sợ đến phát chết. Mở cửa đi, nói nhiều quá. Hả? Thấy tôi cứ đứng ngơ ngác nhìn, nên chú mới giành lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi, rồi tự mở cửa. Nhưng chú làm gì mở được mấy loại ổ khóa như thế này chứ? Tôi thấy vậy thì liền giật lại rồi nói. Để tôi mở cho Hết việc của chú rồi Thì chú mau về nhà mình đi Tôi đói rồi Đói sao Giờ này khuya rồi mà chú vẫn chưa ăn gì hả Tôi ăn mì Ăn mì rồi thế tại sao lại còn đói Chú đang đùa với tôi đấy hả Cô chưa nấu thì tôi ăn kiểu gì Lời nói vừa dứt Tôi lại một lần nữa Cứ như người ở trên mây rớt xuống vậy Cái gì mà chú đói rồi Còn tôi thì chưa nấu nữa Là sao chứ đang lúc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chú ấy đã để cửa rồi bước thẳng vào trong nhà rồi. Tôi thấy vậy thì liền đi theo bật công tắc đèn lên rồi giữ lấy tay chú lại vội nói Sao chú lại vào nhà tôi? Chú mau ra ngoài đi. Chú Khánh vẫn im lặng không trả lời tôi mà vội đi lại phía trước giường ngồi xuống đấy. Rồi bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về phía tôi nói Cô nấu mì cho tôi đi Cứ báo giá mà cô muốn Tôi sẽ trả, và còn cho thêm nếu như cô nấu ngon. Nhà tôi hết mì rồi, thế thì ra ngoài mua. Bây giờ á, chú bị hâm rồi sao? Giữa đêm muộn thế này, chẳng còn ai mở cửa để cho chú mua mì đâu. Chú mau về nhà mình ăn đi, đừng có làm phiền tôi thêm nữa. Ngày mai tôi còn có việc bận, cần phải làm nên muốn nghỉ ngơi sớm. Thế ở kia là gì? Ở đâu cơ? Chú ấy vừa nói vừa đưa tay lên. Chỉ về phía chiếc thùng giấy mà tôi đựng mỉ gói Lúc này tôi mới giật mình Vì lời nói của mình Và kết quả bây giờ nó lại khác nhau quá Nên tôi mới vội đứng chắn ngang tầm mắt của chú ấy Nhưng vô tình lại giẫm phải vào chân chú Vì mất cân bằng nên tôi đã ngã nhào vào người của đối phương luôn Môi tôi vô thức chạm vào môi của người kia Hai mắt tôi mở to hết cỡ vì giật mình Và chú ấy cũng thế Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào môi của người đàn ông này. Chúng tôi đã và chạm thể xác, giải quyết nhu cầu cần thiết. Nhưng tuyệt nhiên chú ấy lại không hề hôn vào môi tôi, dù chỉ là một lần. Ấy vậy mà bây giờ lại vô tình xảy ra chuyện như thế này. Sợ người kia sẽ khó tính rồi cáo gắt với mình, nên tôi đã vội vã ngồi dậy, nhưng lại bị một lực mạnh từ bàn tay chú giữ lấy. Nằm cạnh tôi một lúc đi. Nhưng mà tôi... Đừng nói gì cả. Cô chỉ cần im lặng thế này một lúc thôi. Nói dứt câu chú ấy cũng nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được người đàn ông này mang một vẻ buồn gì đó. Đang giấu kín. Tôi không giỏi để đọc suy nghĩ của người khác. Nên chỉ biết nghe theo lời và nằm cạnh chú ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất lạ. Chẳng muốn phản kháng, chẳng muốn cự tuyệt mà cứ nằm im như thế. Mãi cho đến một lúc sau, khi nghe được hơi thở đều của người đàn ông bên cạnh, tôi mới từ từ ngồi dậy. Thấy chú đã ngủ say rồi nên tôi mới vào thay đồ rồi sẵn tiện nấu thêm một tô mì để ăn. Vì lúc tối tôi chẳng ăn gì vào bụng nên bây giờ rất đói. Nghe tiếng sột soạt chú liền mở mắt ra. Tôi thấy vậy thì vội cất giọng nói. Chú ăn mì luôn không? Sẵn tiện có nước nóng. Tôi pha luôn cho này. Ừ, đến lời nói cũng kiệm, thì tôi hoàn toàn bó tay với chú thật rồi. Tôi loay hoay nấu mì, còn chú thì đi vào vệ sinh. Người chú cao nên đi đứng trong căn phòng trọ bé nhỏ này của tôi, cũng trở nên bất tiện. Tôi nhìn mặt chú cứ nghệt ra thì liền phì cười. Chú bây giờ rất giống với thiên ngày xưa, khi mới đến đây lần đầu. Mọi thứ ở đây đều khiến chú bỡ ngỡ, giống như thiên vậy. Nhiều lần thiên ngỏ ý bảo muốn mua nhà cho tôi hay là thuê một chỗ mới hơn để ở nhưng tôi đều lắc đầu. Cũng may là lúc đó tôi đã không nhận nếu không bây giờ mẹ anh chắc chắn sẽ có cái cớ để chỉ triết và xem thường tôi hơn thế nữa. Chú ấy ra ngoài rồi kéo ghế ngồi xuống. Trước bàn thấp nhưng chân chú thì lại cao nên cứ nhìn ngứa mắt làm sao ấy. Tôi thấy vậy thì liền nói Ăn nhanh xong thì chú về luôn đi nhé. Hai giờ sáng rồi. Chú về để tôi còn nghỉ ngơi nữa. Đêm nay tôi ngủ lại ở đây. Gì cơ? Cơ không biết bây giờ đã trễ rồi à? Ngoài đường vắng không có người. Nếu như tôi một mình về xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cô có gánh nổi không? Ờ sao tôi lại phải gánh? Lần này chú lại không trả lời tôi nữa mà chỉ đưa mắt lườm một phát rồi cũng tập trung ngồi ăn mì. Tôi vốn dĩ rất đói, nhưng vì lời nói của chú mà trở nên nghẹn ở cổ, rồi chẳng nuốt nổi luôn. Chú tự nhiên nhất có thể, ăn xong thì liền lên giường nằm ngủ, khiến tôi càng thấy tức hơn. Nhà thì chật, giường thì chỉ có một nên rất khó để có thể cho tôi ngủ ngon được. Tôi lay hoài thêm một lúc, không chịu được cơn buồn ngủ đang kéo đến, nên đã đưa tay đẩy mạnh người chú vào trong rồi nằm xuống bên cạnh ở giữa vẫn không quên kê gối để ngăn chú sáng ngày hôm sau lúc tôi vẫn còn đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên inh ỏi đưa tay với lấy điện thoại tôi mắt nhắm mắt mở không nhìn vào màn hình mà đã ấn nghe luôn lúc này tôi nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia alo chú Khánh đêm qua sao chú lại không về nhà thế chú đang ở đâu vậy Khánh nào? Hình như cô đã gọi nhầm số rồi đấy ạ Ở đây chẳng có Khánh nào cả Cô là ai thế hả? Sao cô lại nghe máy của Khánh vậy? Nghe người kia hỏi vậy Lúc này tôi mới giật mình bắt đầu suy nghĩ Đến cái tên Khánh ấy Chết rồi Chẳng lẽ tôi lại đang nghe điện thoại của chú ấy sao? Thấy tôi nói chuyện Chú ấy quay sang ôm sầm lấy người tôi Rồi cất giọng hỏi Mới sáng sớm Ai lại gọi cho cô đấy? Tôi nghe chú ấy hỏi vậy thì liền xoay người lại, đưa tay lên giữ lấy miệng của chú rồi vội nói nhỏ là điện thoại của chú đấy xin lỗi tôi đã lỡ ấn nghe máy mất rồi thế à tôi gật đầu rồi nhanh tay trả điện thoại lại cho người kia và vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng khi tôi vừa đặt chân xuống giường thì liền bị một lực rất mạnh từ phía sau kéo lại kèm theo giọng nói ngủ thêm một lúc nữa đi Nhưng mà trời sáng rồi, chú không định nghe điện thoại sao? Hình như là ai đang gọi tìm chú đấy. Tôi nghe thấy giọng của phụ nữ vang lên. Tôi tắt rồi, cô nằm xuống đi. Chú vừa nói dứt câu thì liền kéo người tôi lại, rồi ôm từ phía sau. Vốn sĩ trong hoàn cảnh này chẳng hiểu sao. Tôi lại có thể nghe theo lời của chú, một cách ngu ngốc đến như vậy. Tôi cứ thế mà nằm im lặng, để mặc cho chú ấy cứ ôm lấy mình. Mãi đến một lúc sau, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, thì tôi mới vội lấy xem. Thấy em gái gọi đến nên tôi liền ấn nghe ngay. Alo, chị ngay đây Y Bình. Hôm nay chị hai có vào với em không? Lạ thật, hôm nay em cũng không thấy anh Thiên đến viện nữa. À, thời gian tới anh ấy bận lắm, chắc là không đến được rồi. Em đợi một lúc chị sẽ đến ngay nha. Dạ chị. Tôi tắt máy điện thoại rồi cũng gỡ lấy tay chú ra rồi vội nói. Tôi có việc cần phải ra ngoài rồi. Chú cũng về nhà mình đi. Lần sau chú đừng đến đây nữa nhé. Cứ xem như đây là lần cuối tôi gặp mặt chú vậy. Ban ngày cô cũng đi làm à? Không, tôi đi có việc thôi. À, cảm ơn chú vì chuyện lúc tối nhé. Tại sao? Thì chú và anh Thiên đã giúp tôi ấy. Chuyện tôi hứa với chú chắc chắn tôi sẽ làm. Và bây giờ tôi với anh ấy cũng đã chia tay nhau rồi, nên giữa tôi và chú xem như cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Nếu có gặp thì cứ xem như chưa từng quen biết nhau đi nhé. Nói dứt câu không đợi chú trả lời lại, tôi liền đứng dậy lấy đồ rồi vào trong nhà vệ sinh tắm. Tôi thật sự rất muốn được một cuộc sống bình yên, kiếm tiền nuôi em gái. Chứ tôi không muốn dính líu rắc rối gì đến hai chú cháu của họ, để đỡ phải đau đầu hơn nữa. Tôi đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đóng lại, thì mới bước ra. Nhìn quanh không thấy chúng, nhưng tôi lại thấy một sức tiền được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Chỉ có một tô mì, mà trả với giá này có phải là quá đắt rồi không nhỉ? Đúng là người câu tiền xài phung phí thật nhỉ? Cất hết tiền vào tủ khóa cẩn thận lại, rồi tôi mới chuẩn bị đến bệnh viện với em gái mình. ghé mua ít cháo và trái cây cho nó rồi vào viện luôn. Nhìn thấy ở phòng có sự xuất hiện của Thiên, tôi không mấy ngạc nhiên mà chỉ biết thở dài. Tôi nghe Y Bình nói chuyện với anh. Anh đã nói với chị gái em chưa? Lúc nãy em gọi, chị bảo là dạo này anh bận lắm phải không ạ? Ừ. Sắp tới anh sẽ không đến thăm em thường xuyên được Nên có gì em cứ gọi cho Y Hân nha Khi nào rảnh anh sẽ vào thăm em sau nhé Chắc chị Y Hân sẽ buồn lắm à Không có đâu Anh Thiên này Ừ anh đây Chị gái của em là một người sống rất nội tâm Chị ấy luôn nghĩ cho em Mà không màng đến bản thân mình Nên em thấy em nợ chị ấy rất nhiều Nếu có thể anh hãy yêu thương Và trân trọng chị ấy nha anh Chị hơn là một cô gái tốt anh ạ. Lần này tôi không nghe anh đáp trả lại lời con bé, mà chỉ quay mặt sang nơi khác rồi nhếch môi lên cười. Nụ cười ấy chua chát làm sao? Tôi biết bây giờ hình ảnh của mình trong mắt anh hoàn toàn khác. Có thể là một người xấu, một người phụ nữ tồi tệ cũng không chừng. Ánh mắt anh nhìn ra phía này thấy tôi đứng ở đấy. Tôi vì ngại nên giả vờ ho vài tiếng rồi mới bước vào nói. Em đang nói xấu gì chị vậy y bình. Không có, chị đến từ bao giờ thế ạ? Chị vừa mới đến thôi. Chị có mua cháo cho em này. Ôi, anh Thiên cũng vừa mua cháo vào. Nhưng lúc nãy em đã ăn no rồi chị ạ. Chị cứ để đấy đi nha chị. Tôi nhìn nó rồi lại quay sang nhìn anh gật đầu chào Sự xuất hiện của Thiên khiến cho tôi thấy ngại hơn. Và đặc biệt là tôi chẳng biết phải mở lời nói gì với anh ngoài im lặng cả. Ngồi chơi một lúc thì anh mới đứng dậy ra ngoài Bước tới cánh cửa Anh dừng chân lại nói Y Hân Em ra ngoài đi Anh có chuyện muốn nói với em À dạ Tôi nghe anh gọi như vậy Thì liền đứng dậy đi ra ngoài Tôi đóng cửa cẩn thận rồi mới đi lại phía hành lang Có anh đứng đấy chờ Hai tay đan chặt vào nhau Tôi không biết phải nói gì với anh nữa Cả tôi và Thiên cứ đứng im lặng Nhìn về phía xa xăm kia Mà không ai mở lời trước, mãi đến một lúc sau thì anh mới cất giọng nói. Em có điều gì muốn giải thích với anh không? Em nghĩ trước khi hỏi câu này thì chắc chắn anh cũng đã biết được mọi chuyện rồi, đúng không? Nhưng anh muốn em là người giải thích, có thể anh sẽ tha thứ cho em. Em không muốn chúng ta quay lại nữa. Chuyện bọn mình chia tay, tạm thời em vẫn chưa nói với Y Bình. Đợi khi nào đến lúc thích hợp em sẽ nói với nó sau. Anh hỏi em một câu được không? Dạ, anh cứ hỏi đi ạ. Trong thời gian quen nhau, có bao giờ em thật lòng yêu anh chưa? Có bao giờ em thật sự nghĩ về anh và sợ đánh mất anh chưa y hân? Câu hỏi của Thiên khiến tôi rất khó xử. Cái cảm giác của tôi đối với anh bây giờ là gì? Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu rõ được. Là tình yêu hay là lòng cảm kích Biết ơn với những gì mà anh đã mang lại cho hai chị em tôi đây Thấy tôi im lặng anh liền mỉm cười rồi gật đầu nói Anh hiểu rồi Thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi Vì biết bản thân mình không xứng với anh Nên em luôn thầm mong rằng Anh sẽ tìm được một người khác xứng với anh nhiều hơn em Em xin lỗi Lần này thiên không trả lại lời tôi nữa mà gương mặt anh cũng dần chuyển sang buồn bã. Điều đó thể hiện trên đôi mắt của anh. Tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì nhưng có lẽ anh sẽ thất vọng về tôi lắm. Không nói thêm câu nào nữa anh cho tay vào túi quần rồi quay người bước đi để tôi đứng lại nơi đấy một mình. Suy cho cùng thì đó chính là lỗi của tôi vì bản thân tôi không xứng với anh vì tôi thấp hèn Và vì trái tim này không thể đấu tranh vì anh khi không có tình yêu. Tôi thấy tội nghiệp anh nhưng lại không thể cùng anh nắm tay nhau vượt qua sông gió thăng trầm được. Tôi đứng hóng gió một lúc cho bình tâm trở lại rồi mới quay lưng đi vào phòng với con bé. Bác sĩ của Y Bình lúc này cũng vừa hay đến phòng. Bác ấy nhìn thấy tôi thì liền nói. Chúc mừng hai chị em nhé. Sức khỏe của Y Bình đã dần ổn định lại rồi, nên vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi nha. Thật hả bác? Con bé thật sự không sao rồi đúng không bác? Đúng rồi, vẫn còn đợt xã trị nữa nhưng tạm thời thì con bé có thể về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nằm ở đây một thời gian dài như vậy, chắc là con bé đã ngán lắm rồi đây. Dạ, chắc là vậy rồi bác. Được rồi, thôi bác đi trước đây. Hai ngày nữa bác sẽ xem rồi cho giấy ra viện nhé. Khi nào tới hẹn thì đưa em nó vào xã trị tiếp nha con. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Nói thế rồi bác ấy cũng quay người đi. Vị bác sĩ đã điều trị cho Y Bình rất tốt tính. Cảm ơn của bác ấy với con bé tôi luôn ghi nhớ ở trong lòng mình. Đến bây giờ khi nghe được những lời bác ấy nói tôi mới có thể thở vào nhẹ nhõm được. Tôi thấy em mình nằm ở đây rất buồn lại còn không tiện chăm sóc sẽ khiến nó tuổi thân hơn nhưng bây giờ được về nhà thì tốt hơn nhiều rồi hai ngày nữa tôi chắc chắn sẽ đưa nó về với mình chị em có thể đoàn tụ được rồi hai chị em nghe bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe như thế thì vui vẻ cả buổi luôn chúng tôi ngồi lại cùng nhau viết lên một tương lai mới để bắt đầu một cuộc sống mới cuộc sống sau này sẽ chỉ có những niềm vui và hạnh phúc mà thôi Đang ngồi đột nhiên cơn buồn nôn lại kéo đến, kèm theo đấy là cơn nhói ở bụng cũng đến một lượt, nên tôi phải chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh để nôn ngay. Chẳng hiểu sao, dạo này tôi cứ bị nôn mãi như thế. Dưới bụng lúc này cũng kéo đến cơn đau, nên tôi khẽ nhăn mặt vòng tay xuống ôm lấy bụng mình. Nôn xong tôi lại đi đứng trước gương sửa mặt, tay xoa xoa lấy chiếc bụng phẳng lì của mình mà thầm nghĩ. Hay là mình gần đến tháng nhỉ? Sao lại đau bụng quá? Lời của tôi vừa dứt, thì tiếng của Y Bình lúc này cũng bắt đầu vang lên ở bên ngoài. Chị hai ơi, chị bị làm sao thế ạ? À? à, chị không sao, chị ra ngay đây. Rửa mặt lại một lần nữa tôi mới mở cửa bước ra ngoài. Thấy Y Bình đang đứng nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng nên tôi liền cười cho nó yên tâm rồi mới cất giọng nói. Chị không sao đâu. Hôm qua chị ăn muộn nên chắc là bị đau dạ dày nữa rồi. Để tí nữa chị đi mua thuốc uống vào là hết ngay. Hay là chị đi khám đi ạ? Em thấy chị nôn nhiều lắm ấy. Mặt của chị cũng bị nhợt nhạt và xanh nữa. Ừ, chị biết rồi. Chị không sao đâu. Đừng lo nhé. Vừa nói tôi vừa dắt tay nó đi vào trong giường ngồi. Đến ngay cả tôi cũng chẳng biết vì sao bụng của mình lại đau. Và cơn buồn nôn kia lại xuất hiện nữa. Nhớ lại những lời của con tâm nói tôi có phần lo lắng hơn. Hôm trước nó mỉa mai và khẳng định rằng tôi có thai. Chẳng biết đó có phải là thật hay không. Nhưng làm sao có thể khi tôi đã uống thuốc đầy đủ rồi mà. Không thể nào có chuyện như thế được. Tuy rằng nghĩ như thế nhưng tôi vẫn thấy hoang mang lắm. Ngồi chơi với Y Bình một lúc tôi cũng trở về nhà để chuẩn bị đi làm. Trong đầu lúc này chỉ có mỗi một suy nghĩ đó mà thôi. Trên đường về tôi ghé vào một hiệu thuốc để mua que về thử xem sao. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh đợi đến khi hết khách rồi, mới đi lại trước mặt người kia nói. Chị ơi, em cần mua gì? Cứ nói đi, chị sẽ kê thuốc cho. Dạ, em muốn mua que thử thai ạ. À, đợi chị một lát, em mua mấy que. Dạ, hai đi ạ. Nói thế rồi chị ấy cũng quay vào trong, lấy hai que thử thai đưa cho tôi. Tôi vì lần đầu mua mấy thứ này nên mới loay hoay nhìn trước nhìn sau vì ngại. Lần trước mua thuốc ngừa thai tôi cũng sợ giống như bây giờ vậy. Chị ấy thấy vậy thì liền cười nói. Không có gì phải ngại đâu em ạ, que của em đây. Dạ em cảm ơn chị. Tôi cầm lấy hai chiếc hộp kia rồi vội vã thanh toán, rồi trở về nhà thật nhanh. Cầm chiếc hộp trên tay, tôi cứ thế nhìn, mãi cho đến khi ở phía ngoài có tiếng quen thuộc của người đàn ông vang lên. Cô làm gì mà đứng đơ người ra vậy? Chú sao, sao chú lại xuất hiện ở đây nữa vậy? Trên tay tôi đang cầm chiếc hộp thử thai, khi nhìn thấy chú thì liền hốt hoảng giấu nó thật nhanh ra phía sau. Chú thấy thái độ của tôi thay đổi như thế, thì liền cau mày lại hỏi. Gì đấy, cô giấu cái gì ở sau lưng mình vậy? À không có gì Có Tôi đã bảo là không có gì rồi mà Cũng không phải là việc của chú nữa Cơ mà chú quay lại đây làm gì thế Chú ấy không trả lời lại tôi Mà đột nhiên tiến đến rồi bắt đầu nghiêng người xuống Gương mặt chú kề sát mặt tôi Khiến cho tôi ở phía này cũng bắt đầu thấy lúng túng và lo sợ vô cùng tay giữ chặt lấy chiếc hộp kia Nhưng cuối cùng vẫn bị chú ấy giật lấy Chú cầm lên nhìn một lượt rồi mới nhìn sang tôi hỏi. Cái gì đây? Là que thử thai à? Chuyện của phụ nữ chúng tôi chú hỏi làm gì? Mau trả lại cho tôi đi. Cô vào trong thử đi rồi báo kết quả cho tôi. Không phải là của chú, chuyện này không liên quan gì đến chú cả. Lấy đồ xong rồi thì chú mau về đi. Tôi vì sợ chú ấy nghĩ rằng mình đang mang thai con của chú nên mới vội nói như vậy. Nhưng điều tôi không ngờ ở đây, đó chính là lời nói vô tình ấy của chúng lại khiến cho người kia rơi vào trạng thái suy tư đến như vậy. Tôi lúng túng đứng dậy kéo lấy tay chú ấy định đuổi về, nhưng người kia lại tâm bất biến, nhìn tôi nói với giọng rất nghiêm túc. Là con của tôi thật sao? Tôi nghe chú ấy hỏi vậy, thì liền lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi đưa tay đến giật lại chiếc que trên tay của người kia Rồi cũng lắp bắp nói Là phụ nữ tôi chỉ mua để đề phòng thôi Không liên quan gì đến chú cả Chú mau đứng dậy rồi ra về đi Tôi còn đóng cửa nghỉ ngơi nữa Tôi đã dặn cô uống thuốc Hay là của thằng khác Chú không cần phải nhắc Tôi không có thai Nên sẽ không có chuyện là con của thằng nào ở đây cả Được chưa? Tôi không thích nhắc lại lần hai Cô nhanh vào thở đi Vừa nói chú vừa đứng dậy kéo tay tôi thật mạnh Rồi đẩy vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại Tôi vặn mở ra Nhưng ở phía ngoài lúc này đã có người giữ chặt lấy cửa lại rồi Tôi bất lực kéo mãi cũng không được Nên mới ngồi thuộc xuống Tôi chỉ mới 20 tuổi Vẫn còn chưa hiểu biết nhiều về kiến thức của việc mang thai Nếu như lát nữa thử ra có thai thật Thì tôi biết phải làm gì bây giờ Nếu có thật thì cuộc sống của hai chị em tôi lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt, không thể nuôi dạy tốt cho một đứa trẻ, trong khi bản thân mình không có đủ tiền ăn và đóng tiền viện phí cho em gái mình. Tôi đắn đo mãi, lúc này tiếng gõ cửa ở bên ngoài cũng bắt đầu vang lên. Xong chưa? Chưa. Cô có biết thử không vậy? Chẳng phải trên bao bì có ghi cách dùng à? Cô đọc rồi làm theo nhanh đi. Tôi biết rồi, chú đừng có hối nữa được không? Nhanh đi Tôi khẽ thở dài một hơi Vốn dĩ định xấu một mình biết Nhưng lại không may bị ông chú già này phát hiện ra Vì bản thân cứ mãi buồn nôn Vì lời nói của con tâm và chú Khiến tôi tò mò vô cùng Nên cuối cùng cũng đọc hướng dẫn Rồi làm theo ngay Tôi ngồi đợi kết quả Mà trong lòng thầm cầu mong Nó chỉ hiện một bạch Vì vốn dĩ tôi đã uống thuốc rồi Chẳng lẽ lại xui đến nỗi đậu thai sao Thời gian vài phút trôi qua, kết quả trong que hiển thị lên hai vạch đỏ đậm, khiến cả người tôi như không còn đứng vững được nữa. Với kết quả này, tôi thật sự đã có con với chú rồi sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Tôi vẫn còn em gái phải chăm, công việc kiếm tiền phải làm, thì tại sao con lại đến với tôi vào ngay lúc khó khăn này chứ? Tôi đã khóc, vì sợ và lo lắng. Cái số phận đã khổ nghèo cùng cực rồi Mà lại còn mang thai nữa Thì tôi biết phải sống thế nào đây Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên rồn sập Tôi nhét que thử thai vào chiếc hộp Xem như không có gì Rồi đưa tay lên lau nhanh đi Những giọt nước mắt kia Hít vào một hơi sâu Lấy bình tĩnh nhất có thể Tôi mở cửa lướt qua người chú ấy Rồi đi thẳng đến giọt rác vứt vào đó Rồi thản nhiên nói Tôi không có thai gì cả Xong việc rồi chú mau ra về đi Thật Tôi đùa với chú làm gì Tinh trùng của chú không đủ mạnh để kháng được thuốc tránh thai đâu Đừng có ảo tưởng nữa Chú đứng dậy ra về ngay đi cho tôi nhờ Chú ấy nghe tôi nói vậy thì ánh mắt bắt đầu trùng xuống Gương mặt cũng lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề Mấy giây sau đó đột nhiên chú lại đứng dậy Đi nhanh đến chỗ sọp xác kia nhặt lấy chiếc hộp lên Tôi giật mình nên cũng vội giật lấy chiếc hộp trên tay chú rồi lắp bắp nói. Chú vừa vừa phải phải thôi, đến cả giác mà cũng muốn xem nữa hả? Cô dám gạt tôi sao? Tôi hỏi cô. Là cô mang thai con của tôi hay là của thằng Thiên đây hả? Chú... Người đàn ông này đúng thật là không thể nào lừa gạt được. Tôi đã cố tình diễn tròn vai như thế, mà vẫn bị chú phát hiện. Chú giật lấy chiếc hộp trên tay tôi. Nhìn vào chiếc que ấy tâm trạng cũng thoáng chốc trở nên khó hiểu. Là chú đang phân vân rằng đứa bé này là của mình hay là con của cháu trai mình hay sao? Vốn dĩ chuyện này chỉ có tôi mới là người biết rõ mà thôi. Tôi mệt mỏi đi lại phía giường ngồi xuống. Gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến mà nhìn chú đáp. Không phải con của chú là được rồi, những chuyện khác chú đừng quan tâm đến. Nếu như chú càng quan tâm đến thì tôi lại càng nghĩ rằng chú đang yêu tôi đấy. Chú có can đảm để yêu lại người yêu cũ của cháu trai mình sao? Có lẽ câu nói của tôi đã chạm đến lòng tự trọng của chú. Nên khi nghe xong chú liền vứt mạnh chiếc que vào giọt xác rồi cũng quay lưng bỏ đi. Đợi chú ấy đi khuất rồi tôi mới thở dài nằm xuống giường. Có phải là ông trời luôn muốn trêu đùa với tôi không? Có phải là ông đang muốn dồn tôi vào bước đường cùng để thấy tôi cục ngã không? Có phải bản thân tôi là người xấu đến nỗi, phải chịu đựng những chuyện oan trái như thế này hay không? 20 tuổi mang thai, 20 tuổi gánh vác trên vai rất nhiều thứ. 20 tuổi đã phải bôn ba, đánh đổi tất cả những gì mình có. Nhưng cái mà tôi nhận lại chẳng phải là một cuộc sống bình yên nữa rồi. Đứa con này là của chú, chắc chắn nó là của chú, bởi vì tôi chưa từng quan hệ với ai ngoài chú cả. Nhưng bản thân tôi làm sao có thể nói với chú ấy được sự thật này đây? Là chú đã bảo tôi uống thuốc ngừa thai? Là chú đã ghét bỏ và xem thưởng tôi đến quá mức như thế? Thì làm sao tôi có thể nói ra được sự thật này? Tôi nằm đấy mà trong lòng giành vặt biết bao. Trong đầu lại lóe lên suy nghĩ mình có nên phá bỏ đứa bé này hay không? Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thấy anh Sơn gọi đến nên tôi liền nghe. Alo, em nghe đây anh Sơn. Hôm nay quán có khách VIP đến đấy. Anh giao bàn đó cho mày kiếm tiền nha. Nhớ là đến sớm để chuẩn bị đó. Hôm nay em xin phép nghỉ một hôm có được không anh Em thấy mệt quá chắc là không làm nổi nữa anh ạ. Mệt sao? Chẳng lẽ mày có thai thật à Y Hân? Mấy hôm nay con Tâm nó đồn cả quán rằng mày có thai kìa. Hầm. Làm sao mà em có thai được chứ? Anh cũng biết cái miệng của nó mà. Nó chẳng ưa gì em nên đồn thế là phải rồi. Ừ nhỉ, mày nghỉ thì tiếc quá để tao thay người khác vậy. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Nói xong tôi thả điện thoại sang bên cạnh rồi mới nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Chuyện đã đi đến mức này rồi thì tôi thật sự bất lực hoàn toàn. Không thể phá bỏ lại không thể một mình nuôi dạy con được. Khi bản thân mình tay trắng đến mức tiền cũng chẳng có nhiều Để nuôi một đứa trẻ quả thật không đơn giản Là sinh ra và dành thời gian chăm sóc nó là được Cả ngày đó tôi nằm suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa Đến chiều khi trời mát tôi mới vào trong thay ra một bộ đồ khác Rồi dắt xe ra ngoài Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều thì tôi mới nhận ra rằng Có lẽ con không có duyên với mình rồi nên tôi mới quyết định từ bỏ nó. Mặc dù bản thân không hề muốn làm chuyện đó, vì nó chính là giọt máu của mình, nhưng ở hoàn cảnh này tôi không thể làm gì khác được. Tôi lên mạng tìm một địa chỉ cơ sở phá thai nhỏ, rồi chạy xe đi đến đấy. Dọc đường tôi lại cứ mãi suy nghĩ, nên đã dừng xe liên tục. Quãng đường không xa phòng trọ lắm, nhưng khi tôi đến nơi thì trời cũng đã tối rồi. Đứng trước cửa phòng khám, Tôi nhìn vào đó thì thấy có một người phụ nữ bước ra với gương mặt xanh xao Nên thoáng chốc tôi liền có cảm giác sợ hãi. Cứ do sự trở mãi như thế, có phải là tôi đã quá ác không? Triệt đường sống của một đứa trẻ vô tội, tôi cảm thấy có lỗi và dằn vặt tâm can của mình lắm. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Tôi thấy số của thiên gọi nên không dám bắt máy. Lần lượt lại đến y bình nên tôi đã hít vào một hơi sâu, rồi ấn nghe ngay. Ừ, chị nghe đây út. Chị hai đang đi làm hả? À, ừ, chị đang đi làm. Em gọi chị có chuyện gì sao em? Anh Thiên vừa gọi cho em bảo là không liên lạc được với chị. Đến chỗ làm và nhà cũng không thấy chị đâu cả. Giờ chị nghe máy rồi, thì gọi lại cho anh ấy. Để anh ấy đỡ lo nha chị. Lúc nãy em thấy anh ấy vừa gọi mà vừa lo cho chị lắm đó. Ừ, chị biết rồi. Để chị gọi lại cho anh ấy xem. Em tranh thủ ngủ sớm đi nha. Hai hôm nữa là được về nhà rồi đấy. Dạ, vậy em tắt máy đây ạ. Chị gọi lại cho anh ấy đi nha. Nói chuyện xong với nó, tôi cũng tắt máy. Không biết là anh ấy gọi tìm tôi để làm gì nhỉ? Tôi vì muốn cắt đứt với anh nên mới không nghe máy. Giờ Y Bình đã nói vậy rồi. Nên ngón tay tôi mới vô thức Mà ấn gọi lại cho anh Đầu dây bên kia vang lên Giọng nói quen thuộc Em đang ở đâu vậy Bây giờ chúng ta gặp nhau có được không Được rồi em sẽ đến quán cũ đợi anh nhé Ừ anh sẽ đến đấy ngay Tôi tắt máy nhìn vào phòng khám ấy Một lần nữa Rồi mới chạy xe đến quán cà phê cũ Gần nhà mình Đây là nơi mà lúc trước thiên thường xuyên đến uống Để dễ dàng theo đuổi tôi vì đơn giản là nó gần nhà tôi. Hôm nay không được nên tôi muốn suy nghĩ thêm, rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo mình nên làm là gì. Bởi vì đứa trẻ này không có tội lỗi, cướp lấy mạng sống của nó tôi lại không đành lòng. Tôi đến quán đã thấy anh Thiên ngồi ở đó chờ mình rồi. tôi bước đến ngồi vào ghế rồi nhìn anh cất giọng nói. Anh gọi em ra đây có chuyện gì không à Lúc nãy em đang chạy xe nên không nghe thấy anh gọi đến. Em đã có thai với chú Khánh sao? Sao? Sao anh lại hỏi em câu đó? Em hãy trả lời câu hỏi của anh trước đi. Em đã nói là em từng biết chú ấy và bây giờ cái thai trong bụng em có phải là con của chú ấy không? Y hân. Tôi nghe Thiên nói mà trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng. Chuyện tế nhị như thế mà sao chú lại có thể nói cho Thiên nghe được chứ? Tôi cầm ly nước lên uống rồi thản nhiên nhìn anh hỏi. Chú ấy nói với anh như thế à? Ừ, chúng ta chỉ vừa mới chia tay đây thôi, bây giờ em lại mang thai, thì em nghĩ cảm giác của anh sẽ như thế nào? Em không cho anh động vào người mình đều vì lý do đó sao? Là vì chú Khánh hả, y hân? Không phải, đứa bé này không phải là con của chú ấy. Thế nó là con của ai? Hay là ngay cả bản thân em cũng không xác định được đó là con của thằng nào? Lời của Thiên không kiềm chế được nên đã vang lên rất lớn khiến cho những người ngồi gần đấy cũng bắt đầu hướng mắt nhìn về phía tôi. Xấu hổ giữa đám đông đó chính là cảm giác của tôi ngay lúc này. Tôi không trách anh, cũng không muốn đôi co với anh, vì chuyện riêng của mình nữa nên mới lạnh nhạt đáp. Con người của em vốn dĩ đã phức tạp như thế. Ngay từ đầu em cũng đã nói với anh rằng bản thân mình không trong sạch, cũng chẳng ngây thơ như lần đầu anh nhìn thấy, nhưng anh vẫn cứ mặc kệ và theo đuổi em. Bây giờ khi đã hiểu rõ được con người em rồi thì em cầu xin anh đừng quan tâm đến em nữa. Anh cứ mặc kệ em đi, được không Thiên? Chúng ta cũng không nên gặp lại nhau nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và em. Không gặp lại à? Thế em có biết chuyện chú Khánh sẽ đưa em về nhà của anh sống không hả? Tôi nghe Thiên hỏi thế thì liền giật mình hỏi lại ngay. Sao cơ? Anh vừa nói thế là có ý gì vậy Thiên? Em thật sự diễn tốt lắm Tốt đến nỗi bây giờ nhìn thấy em Anh cũng phát sợ rồi đấy Em không diễn Tại sao em lại phải tốn sức để diễn chứ Diễn trước mặt anh Thì em sẽ được gì Anh nghĩ em là con người như thế sao Anh không nghĩ Nhưng bản thân em đang dần thể hiện ra điều đó Đến bây giờ anh vẫn không ngờ Rằng chuyện này lại xảy ra với mình như thế Nói xong câu ấy Thiên cũng đứng dậy rời đi ngay Anh đang tức giận chuyện tôi mang thai, hay là tức giận vì ông chú của mình bảo sẽ đưa tôi về nhà sống chứ? Tôi ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ chất chứa ở trong đầu. Rốt cuộc là ông chú kia đang muốn cái gì đây chứ? Chú thật sự muốn đưa tôi về nhà của chú sống, khi vẫn chưa xác định đứa bé này là con của ai sao? Tôi nói đó là con của chú, thì liệu chú có nghĩ rằng tôi cố tình gây chú sinh ra đứa bé này để làm tiền hay không? Ngoài trời lúc này cũng đã tối điện thoại trong túi tôi lại bắt đầu vang lên tin nhắn. Tôi mở ra thì thấy số của chú ấy nhắn cho mình với dòng tin. Cô về nhà ngay đi. Có chuyện gì vậy? Về đi rồi hẳn nói. siết chặt chiếc điện thoại trong tay tôi cũng đứng dậy ra về. Chạy đến đầu ngõ tôi thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng đó. Tài chú vẫn cho vào túi quần còn chân thì đá vài viên sỏi ở dưới chân. Thấy tôi dắt xe máy vào, chú liền quay mặt sang nhìn, gương mặt kia ngũ quan quả thật rất hài hòa và quyến rũ. Giữa bóng tối phảng phất chút nam tính của chú, khiến tôi phút chốc không kiềm chế được sự mê trai của bản thân mình. Khẽ lắc đầu tôi lại đi gần chú rồi cũng cất giọng hỏi. Chú đến đây làm gì thế? Đưa cô về nhà. Về nhà nào? Tại sao tôi lại phải nghe theo lời chú nhỉ? Còn nữa, chú đã nói gì với anh Thiên vậy hả? Đứa con này không phải là của chú Cho dù chú có nhận bừa Thì sự thật mãi mãi vẫn là thế Và nó cũng chẳng phải là con của chú Nên tốt nhất là chú Đừng gây áp lực gì thêm cho tôi nữa cả Đợi cô sinh rồi Tôi chắc chắn sẽ mang đứa bé này đi xét nghiệm Đến lúc đó Tôi sẽ tin cô là người thế nào Này chú Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa Thì liền bị người đàn ông kia Nắm lấy tay kéo đi Tôi thấy vậy thì liền vẳng mạnh tay chú ấy ra rồi nói Tôi không muốn đi đâu cả Làm ơn đi Chú đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa có được không Từ lúc gặp chú đến giờ Tôi cảm thấy cuộc đời mình xui xẻo gấp 10 phần rồi đấy Chú có hiểu không hả Lời vừa dứt Thấy chú ấy buông tay mình ra Nên tôi nghĩ rằng Lời nói của mình đã thấm vào tai chú Nhưng nào ngờ chú ấy lại nghiêng người xuống Bế thẳng tôi lên rồi mang ra xe Tôi cố gắng dãy sụa để thoát khỏi người đàn ông này, nhưng tôi lại sợ mình làm mạnh. Chú ấy, nhỡ tay làm rơi xuống đất, thì con tôi sẽ bị ảnh hưởng đến thì sao? Ra đến ngoài, chú đặt tôi vào xe rồi khóa cửa lại. Chiếc xe cứ thế mà phóng đi thật nhanh, vào dòng đường đang tấp nập kia. Ngồi trên xe, tôi liên tục nói cho chú ấy hiểu rằng đây không phải là con của chú. Có thể chiếc que thử thai bị hư nên mới cho ra kết quả như vậy. Nhưng chú ấy lại chẳng hề quan tâm. Gương mặt vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Về đến nhà chú ấy lại bắt đầu kéo tay tôi vào trong. Tôi dững người khi biết được đây cũng chính là nhà của thiên nên mới định lên tiếng nói. Nhưng vẫn còn chưa kịp nói ra nữa thì tiếng bác gái ở phía kia cũng vội vang lên rồi. Là y hân sao? Nhìn thấy bác gái tôi lúng túng và sợ hãi vô cùng Chuyện lần trước bác đã nói như thế Mà bây giờ tôi lại xuất hiện ở đây nữa thì có phần không phải Tôi thấy bác ấy nhìn mình chằm chằm như vậy Nên mới vội lên tiếng chào hỏi ngay Con chào bác ạ Tại sao con lại tới đây vậy y hân? Chẳng lẽ con là người phụ nữ mà chú Khánh đã nhắc tới sao? Tôi không biết phải trả lời bác ấy như thế nào Vì tôi không biết được rằng chú đã nói những gì với bác ấy nữa. Lúc này tiếng của chú ở bên cạnh vang lên. Đúng vậy, là cô ấy. Chú Khánh, chú đang nghĩ cái gì ở trong đầu mình vậy? Chú đã quên rằng con bé này chính là bạn gái của Thiên sao? Tôi nhớ, nhưng bây giờ cô ấy đang mang thai con của tôi. Tôi sẽ giữ cô ta lại bên mình cho đến khi hạ sinh rồi sẽ tin tiếp. Chú khẳng định là con của mình sao? Chú có biết nó là người như thế nào không Mà lại khẳng định là con của chú hả Nó đã từng qua tay biết bao nhiêu người đàn ông Ăn nằm với khối thằng ngoài xã hội kia Thì chú nghĩ đó là con của chú Tưởng Hạ Khánh Chú đã bị nó lừa rồi đấy Chú có biết không hả Chuyện của tôi tôi tự biết Vậy nhé Nói dứt câu Chú ấy liền đưa tay xuống nắm tay tôi kéo đi lên phòng Tới chân cầu thang Thì lại thấy thiên đang bước xuống Thiên đứng nhìn tôi rất lâu, nhưng ánh mắt của anh bây giờ đã khác xưa quá nhiều rồi. Có lẽ anh đã rất ghét và hận tôi vì những gì tôi đã làm và diễn ra ngay trước mắt của mình như thế. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm nhận rằng mình thật sự quá tệ. Mình thật sự không xứng đáng gì với anh và ngay cả chú Khánh nữa. Sắp tôi lên đến phòng của mình, chú liền hất tay tôi ra rồi lạnh nhạt nói. Đáng lẽ tôi sẽ mang cô về nhà riêng của mình ở Nhưng vì đây là yêu cầu của Thiên nên tôi mới đồng ý về đây sống Tôi không thể sống ở đây được Làm sao mà tôi có thể nhìn mặt của họ mỗi ngày đây Chú không nghĩ đến chuyện đó sao Đó là chuyện của cô, tôi không muốn quan tâm Nói dứt câu, chú ấy liền bỏ đi vào trong nhà vệ sinh Sau đó là tiếng nước chảy xuống Người đàn ông này tôi quả thật không hiểu được chú làm như vậy để làm gì nữa Chú cần cái thai này đến mức như thế sao Ví dụ tôi ở bên ngoài lăng nhăng Đứa trẻ này không phải là của chú Thì chú cũng sẽ nhận như thế này sao Tôi thở dài mệt mỏi Đi về phía giường rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây là lần thứ hai tôi bước vào đây Mọi thứ đối với tôi Nó luôn lạ lẫm như thế Nghĩ lại tôi không mang đồ đến Thì lấy gì để thay ra đây Lúc này cánh cửa nhà vệ sinh Cũng mở ra Tôi thấy chú ấy không mặc gì mà chỉ quấn trên người mỗi chiếc khăn như những lần trước nên mới vội quay mặt đi chỗ khác rồi lẩm bẩm nói Tôi không có đồ thì làm sao sống ở đây được hay là chú đưa tôi trở về phòng trọ của tôi đi được không? Lấy đồ của tôi mặc đi Vừa nói chú vừa đi đến mở tủ ra lấy một chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn ném về phía tôi rồi cũng thản nhiên mở cửa đi ra ngoài ban công đứng cầm chiếc áo trên tay Tôi thấy nó rộng và dài đến nỗi gấp hai lần mình thì mặc kiểu gì đây chứ? Nhưng nghĩ lại mình đang mang thai thì chắc chắn sẽ không làm gì được nên mới thản nhiên mà cầm quần áo vào trong nhà tắm. Lúc tôi bước ra thì đã thấy chú nằm ở giường nhắm mắt lại rồi. Thế vậy nên tôi mới lấy cái gối định mang qua ghế nằm thì liền bị chú níu giữ lấy tay lại rồi hỏi Cô định đi đâu vậy? Tôi đi ngủ, chú vẫn chưa ngủ sao? Cô có thấy ai ngủ mà mở mắt rồi nói chuyện được không? Mau lại đây nằm đi, đừng có lắm chuyện nữa. Tôi có lắm chuyện gì đâu chứ. Nếu không lắm chuyện thì mau ngủ sớm đi, đừng ồn. Đến cả mở lời ra để nói chuyện cũng phải bắt bẻ tôi cho được nữa. Với suy nghĩ là sẽ không làm gì mình và bây giờ cũng đã trễ rồi. Nên tôi mới đồng ý nằm xuống bên cạnh chú ấy. Bây giờ cứ ngủ trước đã. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với chú ấy. Về đứa bé này sao vậy? Bản thân dễ ngủ, nên vừa đặt lưng xuống một lúc sau là tôi đã say giấc ngủ ngay rồi. Nửa đêm cảm giác được cơ thể đang ấm dần lên, nên tôi cứ thế mà vùi vào tấm chăn ấy mà ngủ tiếp. Ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài cũng vang lên hối hả. Tôi với tay sang gọi chú ấy, nhưng bên kia vẫn im lặng thở đều, nên tôi mới mở mắt ra xem rồi gọi tiếp. Chú, ai gõ cửa phòng kìa? Chú mau ra xem là ai đi. Mặc kệ đi. Nói dứt câu ấy, chú cũng quay mặt đi nơi khác. Tôi thật sự không biết ai đang ở ngoài đấy gõ cửa nữa. Nhưng có vẻ họ gấp gáp tìm chú. Nên tôi mới lò mò đứng dậy rồi đi ra đấy mở xem thử. Cánh cửa vừa mở ra tôi đã giật mình khi nhìn thấy bác gái nơi mới lắp bắp nói. bác Bác gái bác ấy lúc này không trả lời vội nữa mà đứng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới với gương mặt không mấy hài lòng kèm theo đó là sự tức giận nữa giọng nói lạnh nhạt của bác vang lên bảo khánh xuống nhà đi anh hai chú ấy đang chờ đấy à dạ con sẽ nói ngay ạ đúng là loạn luân mà chẳng ra thể thống gì cả bác ấy lẩm bẩm nói nhưng đủ để cho tôi ở phía này nghe thấy được cái gì mà loạn luân chứ Tôi đã cưới ai đâu mà lại gọi là loạn luân. Nhưng nghĩ lại thấy mối quan hệ giữa chú tôi và Thiên quả thật cũng rất khó hiểu. Đúng là mối lương duyên nghiệt ngã, trái ngang và đầy sóng gió đây mà. Tôi đóng cửa rồi quay trở vào trong. Đi lại phía giường tôi gọi chúng Anh hai của chú gọi xuống nhà ngay kìa. Chú mau dậy đi. Chú Khánh. Gì? Chú mau dậy đi. Tôi có chuyện này muốn nói với chú đây. Nói. Thật ra nếu sống ở đây Thì tôi sẽ không dám đối mặt với tất cả mọi người trong căn nhà này Tôi thật sự thấy ngại và xấu hổ lắm Tôi cũng chẳng có đồ gì ở đây nữa Sống cũng không quen hay là chú cho tôi về nhà tôi ở được không? Chú ấy lúc này không trả lời tôi vội Mà khẽ nằm ngay lại Mở mắt nhìn tôi thật lâu rồi mới đáp Thứ mà cô cần quan tâm nhất bây giờ Đó chính là đứa con của tôi Cảm xúc của cô có như thế nào tôi cũng không muốn quan tâm. Bao giờ sinh con rồi tôi sẽ cho cô sự tự do. Muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ cô bắt buộc phải nghe theo lời tôi nói. Cho đến khi đứa bé được bình an sinh ra đời hiểu chưa? Nói vậy là chú chỉ cần đứa bé này thôi sao? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi cần thêm cô nữa à? Không, tôi không nghĩ như vậy. Nói dứt câu tôi liền quay lưng đi vào trong nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Lúc nãy chẳng hiểu làm sao mà tôi lại có thể hỏi chú được câu đấy chứ. Con người chú thế nào gia cảnh của chú ra sao? Đẳng cấp của nhà họ ở đây cao vậy, thì làm sao tôi lại có thể mơ mộng được như thế chứ? Cũng vì không có đồ nên tôi lại mặc tạm đồ của chú, rồi lát nữa mới về nhà lấy đồ thêm. Khi bước chân ra ngoài, tôi đã không thấy chú ấy đâu rồi. Ngó nhìn xung quanh căn phòng một lượt tôi gọi. Chú Khánh, chú đâu rồi? Chú Khánh. Không thấy người kia đáp lời lại, chắc là chú ấy đã xuống nhà trước rồi chăng? Tôi loay hoay ở trong phòng, bụng lúc này cũng bắt đầu kêu lên vì quá đói. Tin nhắn điện thoại lúc này cũng vang lên. Vội vã đi đến bàn tôi lấy điện thoại mở ra xem, thì thấy là tin nhắn của chú ấy gửi đến. Xuống nhà đi. Tôi xuống được chứ. Có ai ở dưới đấy không? Không. Thấy tin nhắn chú bảo là không nên tôi liền thở vào nhẹ nhõm mà tắt điện thoại rồi cũng bước xuống nhà. Đúng lúc vừa mở cửa phòng ra thì tôi lại bắt gặp Thiên cũng đang đi đến phía này. Anh nhìn thấy tôi chỉ liếc một cái rồi bỏ đi chứ không nói thêm câu nào cả. Có lẽ anh đang rất ghét tôi vì chuyện này nên mới hành xử như thế chăng? Tôi để Thiên đi trước rồi mới cất bước đi theo sau anh. Đã là người yêu cũ lại sống chung một mái nhà Thì làm sao có thể nhìn mặt nhau mỗi ngày được đây chứ Nếu chuyện này vẫn diễn ra thì quả thật không hay rồi Tôi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của chú Rồi cũng bước xuống dưới nhà Ánh mắt bắt đầu mở to ra Khi thấy có cả bác trai và bác gái Đều ngồi ở đấy ăn sáng Có mặt cả nhà thế này mà chú lại bảo tôi xuống sao Chú định hại chết người ta mới vừa lòng hay sao ấy Tôi bước đến gần đó vẫn nhớ chỗ ngồi cũ mỗi khi đến đây ăn cơm nên tôi mới định kéo ghế ra ngồi xuống thì chú liền nói Chỗ của cô ở bên này? À vâng Tôi nghe vậy thì liền bước lại gần phía chú ấy rồi kéo ghế ra ngồi xuống Tôi không dám đối diện với ba người ở trước mặt nên cứ cúi mặt xuống Bác trai lúc này ngồi ở phía bên kia cũng cất giọng lạnh lùng hỏi Em lại đang muốn giở trò gì nữa vậy Khánh Chẳng phải em cũng biết rõ Y Hân là người yêu của thằng Thiên sao Sao bây giờ cô ta Lại là mẹ của con em thế hả Cả ba người đang đùa với nhau đây à Em cần con Bây giờ cô ấy lại đang mang thai con của mình Nên em muốn giữ cô ta Ở lại bên cạnh Khi nào sinh xong thì em sẽ tính tiếp. Có chắc đó là con của em không Hay là của một người nào khác Mà không phải là em hay là thằng Thiên Việc đó anh không cần phải lo Em tự biết sẽ làm gì mà. Nhưng anh không đồng ý việc con bé ở lại đây. Em có thể bỏ ra một số tiền lớn và để nó tự tìm nơi khác sinh sống. Đợi bao giờ sinh con thì em cứ việc mang đứa trẻ về nuôi như thế có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Em không muốn đi vào vết xe đổ của anh năm xưa. Chuyện của em hãy để em tự giải quyết. Vậy nhé anh hai. Nghe chú đáp trả lại như vậy Bác trai liền tái xanh mặt vì câu nói đó ngay. Bên này bác gái nghe thấy vậy cũng chẳng vui gì mấy. Mà trưng ra bộ mặt đầy tức giận. Tôi ở phía này cũng chẳng có quyền gì để lên tiếng trong ngôi nhà này cả. Vì ngay từ đầu tư cách của tôi đến đây là bạn gái của Thiên. Chứ không phải là mẹ của con chú như bây giờ. Thái độ của những người ở đây thay đổi cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Tôi không trách họ được. Tôi ngồi ăn sáng trong không khí yên lặng và đầy ngột ngạt. Dưới bụng lúc này lại kéo đến cơn buồn nôn, nên tôi mới phải vội chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay. Tôi ngồi một mình ở trong đây, nôn xong thì cũng vội rửa mặt rồi bước ra ngoài. Nếu như là lúc trước chắc chắn Thiên sẽ đứng ở cửa đợi tôi. Nhưng bây giờ người liên quan đến tôi cũng không phải là anh nữa. Mà thay vào đó là một người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ. Từ bước ra ngoài mọi người vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Có chút tủi thân nên tôi liền nói. Con thấy không được khỏe lắm. Con xin phép về phòng trước ạ. Tôi nghĩ bây giờ cô cũng nên thay đổi cách xưng hồ với mọi người trong nhà đi. Cô cứ gọi họ là anh và chị giống như tôi vậy. Chuyện đó là cô chậm hiểu hay là không thể hiểu được vậy? Cô nên nhớ. Bây giờ cô với tư cách là mẹ của con tôi chứ không còn là bạn gái của thiên nữa. Hiểu chưa? Lời của chú vừa dứt Cũng là lúc tiếng chiếc muỗng được đặt mạnh xuống bàn Ở bên kia vang lên Tôi nhìn qua đó thì thấy gương mặt của Thiên Đang dần tối sầm lại Giọng anh bất cần nói Con no rồi, con đi trước đây Hôm nay con định đi đâu Thế Thiên Tối nay có về nhà ăn cơm không con Đi đâu là chuyện riêng của con Mọi người đừng quản Nói dứt câu đó Anh ấy liền đứng dậy Bảo đi nhanh ra ngoài Tôi nhìn theo anh mà khẽ thở dài vì cái tính trẻ con của anh đã bắt đầu quay trở lại. Lúc còn quen nhau anh đã từng nói là vì có tôi ở bên cạnh mình nên anh mới có thể trưởng thành hơn. Xem ra bây giờ cũng vì chính tôi mà anh lại trở nên ngông cuồng như lúc đầu mất rồi. Tôi xin phép rồi cũng trở lên phòng vì lúc nãy tôi nôn nhiều quá nên giờ thấy dưới bụng khó chịu lắm. Tôi lên giường nằm nghỉ Một lúc sau tiếng cửa phòng cũng bắt đầu mở ra, chú Khánh bước vào đứng trước mặt nhìn tôi, rồi cũng cất giọng hỏi. Cô hay bị nôn như thế à? Nếu nôn mãi như vậy thì con của tôi có bị ảnh hưởng gì không vậy? Đây là lần đầu tiên tôi mang thai, lại còn ở độ tuổi quá nhỏ để biết rõ được những điều đó. Ấy vậy mà bây giờ chú lại đi hỏi tôi là sao đây chứ? Lúc này tôi mới khẽ cau mày lại rồi nhìn chú đáp. Tôi không biết. Đây là lần đầu tôi mang thai nên cũng không rảnh mấy chuyện này nữa. Nhưng tôi nghe bảo đó là dấu hiệu bình thường của việc mang thai thôi. Cô bao nhiêu tuổi? Tôi 20. Thế còn chú, chú bao nhiêu? 40. 40 tuổi á? Hèn gì nhìn mặt chú già quá. Già? À thì cũng trẻ trẻ nhưng ở tuổi đó. Đã già quá rồi còn gì không phải sao? Chú ấy nghe tôi nói vậy thì gương mặt phút chốc thay đổi. Rồi cũng cất giọng nói Cô ở nhà đi Bây giờ tôi sẽ ra ngoài mua đồ cho cô Cần gì thì cứ nói Tôi nhờ người mua tất cả cho Ngoài quần áo ra thì tôi không cần gì thêm nữa cả Nhưng tôi có một yêu cầu có được không? Nghe tôi ra yêu cầu Chú ấy liền nhìn tôi chằm chằm Tay cho vào túi quần rồi thản nhiên đáp Nói Tôi sẽ ở đây Nhưng buổi tối tôi có thể ra ngoài đi làm được không? Ban ngày tôi vẫn có việc ở ngoài cần phải làm nên tôi vẫn đi được chứ. Cô định mang con của tôi đi tiếp khách đây à? Định để cho nó thấy cảnh mẹ của nó qua lại với những thằng đàn ông bẩn thỉu ngoài kia đây à? Nhưng đó là công việc của tôi mà. Giờ nói nghỉ thì tôi lấy tiền ở đâu ra chứ? Tôi không thiếu tiền, chỉ cần cô biết điều, vậy nhé. Nói dứt câu chú liền quay người đi. Bỏ mặc tôi ngồi một mình ở trong phòng. Tự nhiên lại dính vào cái tên này, giờ cuộc đời tôi sẽ ra sao đây chứ? Nếu không làm việc thì tôi sẽ không có tiền. Còn nhắm mắt xài tiền của người khác thì đó không phải là tính cách của tôi rồi. Tôi thở dài rồi qua nhìn ra cửa sổ. Bây giờ tôi không thể ra ngoài vì sẽ gặp mặt bác gái lại không hay nên cứ nằm im ở đây vậy. Buổi trưa, chú Khánh trở về nhà rồi mang rất nhiều đồ đến. Tôi ngồi dậy mở ra xem thì thấy chú toàn may váy bóc nên có chút khó hiểu nói. Sao chú mua toàn váy không vậy? Tôi không hay mặc mấy cái này đâu chỉ trừ khi đi làm thôi. Phụ nữ mang thai thường mặc váy và cô bắt buộc phải mặc. Chú Khánh Gì? Hay là chú cho tôi về nhà riêng của chú sống đi. Ở đây tôi thấy ngột ngạt lắm cũng chẳng dám nhìn mặt mọi người nữa. Mối quan hệ giữa ba người chúng ta Không đơn giản là sống chung nhà như thế này đâu chú Tôi sẽ đưa cô đi Nhưng không phải là bây giờ Nói xong chú cũng lấy điện thoại bấm bấm gì đó Rồi cũng trở ra ngoài Tôi nhìn đống đồ này chỉ biết Thở dài than thân trách phận Vì vướng vào chuyện rắc rối này Đưa tay sờ xuống dưới bụng tôi lẩm bẩm với con mình Hãy cùng mẹ cố gắng con nhé Bà của con rất giàu Nên đời sau chắc chắn con sẽ hạnh phúc Chứ không giống như mẹ bản thân mẹ còn quá nhiều chuyện phải gánh vác mẹ còn gì y bình và cả con nữa vì thế chúng ta cùng cố gắng nhé con yêu tôi ở mãi trong phòng cũng thấy buồn nên mới mở cửa bước xuống nhà để lấy nước uống đúng lúc đó chẳng biết là trùng hợp thế nào khi mẹ của Thiên cũng đang đứng đó bà thấy tôi thì lừa một cái rồi đi lại bàn ngồi tôi cúi mặt đi đến uống nước rồi định quay lên nhà thì phía sau liền nghe giọng nói của bà vang lên Cô đã làm cách gì để dụ dỗ chú ấy thế hả? Xem ra tôi nghĩ sai về cô quá nhiều rồi nhỉ? Thật ra con biết chú Khánh trước khi gặp anh Thiên ạ. Điều con không ngờ đến là Thiên lại là cháu trai của chú ấy bác ạ. Đừng gọi tôi là bác vì cô không có đủ tư cách đó đâu. Bộ mặt của cô bây giờ không đơn giản là về đây dưỡng thai cô đúng không? Tôi gọi theo cách lúc trước mình đã gọi mà bác ấy cũng bảo là không đủ tư cách. Nếu vậy tôi phải gọi theo cách mà chú Khánh đã bảo sao. Thấy tôi im lặng người phụ nữ kia liền nói tiếp. Người phụ nữ như cô mãi mãi cũng không xứng với người đàn ông trong nhà này. Nói đi, cô cần bao nhiêu để phá bỏ đứa nhỏ và rời xa gia đình chúng tôi đây hả? Phá bỏ sao chị lại có thể nói câu đó một cách nhẹ nhàng đến thế hả? Chẳng phải loại gái làng chơi như cô chỉ cần tiền thôi sao? Tôi sẽ cho cô tự chọn giá hoặc là không có một đồng nào. Nhưng vẫn phải rời khỏi căn nhà này. Cô nghĩ đi. Việc tôi đi hay ở đều do chú Khánh quyết định không đến lượt chị tính đâu. Cô dám nói với tôi bằng thái độ đấy à? Thái độ của tôi nhìn vào cách nói chuyện của chị đấy. Nói dứt câu đó, tôi cũng quay lưng đi lên tầng. Ban đầu tôi luôn dành cho người kia sự kính trọng. Nhưng dường như người đó càng lúc lại càng ra mặt thật hơn. Điều khiến tôi thấy hoang mang nhất đó chính là câu nói phá bỏ đứa con của tôi. Tôi đã từng có suy nghĩ đấy nhưng chẳng hiểu sao khi nghe người khác nói. Tôi lại không thể chấp nhận được. Sống nhờ ở đây chẳng có tiếng nói, lại còn phải hàng ngày đối mặt với bà ấy nữa thì tôi thật sự không chịu nổi rồi.